Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô thì có một chút có sở Mày hy vọng sau khi anh kết hôn sẽ ở chung với mẹ Hơn nữa bà ấy chỉ có một đứa con trai là anh Anh có nghĩa vụ ở bên cạnh để chăm sóc cho bà Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là hy sinh em Để cho em tiếp tục bị bà ấy ghét vào ư Anh tuyệt đối sẽ không hy sinh em Đối với anh, em và mẹ đều rất là quan trọng Anh sẽ khai thông mẹ Coi như là vì anh, em hãy nhẫn nhịn đi Anh trịnh trọng mà cầm lấy đôi bàn tay của cô. Nếu như bà ấy cố tình gây sự, anh có thể nói ngay trước mặt bà ấy không hả? Mẹ anh là chồng bối, anh anh chỉ có thể khuyên bà ấy. Anh nói luân lý, cô lại chỉ nghe thấy đạo lý hoàn toàn không dung hòa. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh. Vậy thì tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý đi. Tình hình như tối ngày hôm nay không phải là lần cuối cùng đâu. Cô không cần phải dám vài con dâu thuận theo ý của bà ấy nữa. Đối với người mẹ chồng được voi đòi tiên này, phương pháp duy nhất là để cho bà ấy biết cô cũng không phải là người dễ bắt nạt. Hình tượng gia đình vui vẻ hòa thuận bị xé tan, từ đó nhà hộ tô không còn yên ổn. Như là Bách Việt đoán, Vương Lị Vân không nghe theo lời khuyên giải của con trai. Chỉ cần con dâu có ý kiến, bà ấy nhất định sẽ nghĩ con dâu đang khiêu chiến quyền uy của bà liền tới mở cãi nhau. Mỗi lần cãi vã là một trận với con dâu, liền đánh tiếng gọi điện thoại oán trách với con trai. Cô ta thật là quá đáng. Mẹ tổ chức sinh nhật 50 tuổi. Cô ta lại đặt bàn một tức ăn 8.000 tệ rẻ tiền. Mẹ à, tôi tế nhân nhìn bàn báo cáo trên bàn mà mi tâm nhân lại thật sâu. Năm phút sau con phải đi họp rồi. hoãn thì, công ty đều là người một nhà cả. hoãn một bộ họp thì có gì là khó khăn chứ. Hóa ra ngay cả mẹ mình chịu ất ức con cũng không muốn nghe sao hả? Anh ôn tồn mà cất lời khuyên giải. Mẹ à, chúng ta cũng đã nói ra rất là nhiều lần rồi ca tính của bách việt tương đối nóng này thật ra thì không có ác ý gì mẹ lớn tuổi rồi ở nhà hưởng phúc là được rồi mọi chuyện đều sao cho cái làm đi cho cô ta làm kết quả chính là thọ yến của mẹ một bàn thức ăn có tám ngàn cô ta cố ý làm cho mẹ mất thể diện trước họ hàng thân thích cô ta có còn làm chỗ dựa hoàn toàn công đặt mẹ vào trong mắt mẹ muốn có cháu đích tôn kết hôn hai năm cũng không có tin tức gì cả chuyện này bọn con cũng đã nói 2 nam cung khong co tin tuc chuyện đứa con con không thể miễn cưỡng được Con cũng không để ý là sinh con trai hay là con gái. Nhưng mà mẹ để ý. Mẹ biết, con sợ vợ con khó xử. Hoàn toàn không để ý tới mẹ nghĩ như thế nào mà. Đầu bên kia lại vang lên tiếng nghẹn ngào. Lúc đầu nếu như con không phải là con trai duy nhất của ba con, ba con cũng sẽ không cần che chở chúng ta như vậy. Sớm đã bị bác cái bức đến không đường sống nổi nữa rồi. Bọn họ coi trọng tổ tiên. Mẹ muốn cháu trai không phải là vì con sao? Còn đó, có vợ rồi thì không cần mẹ nữa. Nói hiểu thuận gì đó đều là cho người ngoài nhìn Đều là không nghe lời của mẹ nữa mà Tổ tế nhân yên lặng nghe dạy dỗ mà tâm phiền ý loạn chội cầu đối thoại như vậy gần như ngày nào cũng có Mẹ anh cự tuyệt khai thông Cao nhau kết luận nhất định là anh và vợ anh không đúng Mà khi anh nói chuyện với vợ Thì cũng có phản ứng không được mấy tốt Một vài năm vạn bà ấy chê lãng phí Mà tám nghìn lại chê quá rẻ Rốt cuộc là muốn em phải làm như thế nào Ngữ khí của lá bách Việt trở nên cay gắt. Em nghe theo lời mẹ là được rồi mà Tô Tế Nhân nhìn cô Sống lưng cô ưỡn thẳng Sắc mặt lạnh lẽo giọng nói cờ ngạnh Giống như đang thảo luận phải đánh ngã kẻ địch Anh rất là mệt mỏi Việc nặng nề làm cho anh thao tồn tinh thần Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ làm cho anh mệt mỏi Em có lần nào không nghe theo lời của bà ấy sao? Nghe theo bà ấy, bà ấy còn than phiền với anh Rồi sau đó anh lại tới để tìm em khai thông không dứt ư? Không bằng chúng ta diễn trở Anh là bộ giáo huấn em cho mẹ nhỉ? Có lẽ bà ấy sẽ không như vậy nữa. Nhưng mà em không muốn. Cô quả quyết mà cự tuyệt. Em không làm gì sai cả. Cố tỉnh gây dự là bà ấy. Người cần giáo huấn phải là bà ấy cơ mà. Anh cũng không nhịn được mà cao giọng lên. Vậy thì anh có thể giáo huấn như thế nào đây? Bà ấy là mẹ của anh. Về mặt của cô lạnh xuống. Anh không thể động tới bà ấy. Thì sẽ phải lấy em ra để khai đao sao? Ý của anh không phải là như vậy. Anh... Anh mệt mỏi che chán, trên cổ giống như là có một đôi tay vô hình đang bóp chặt. Cuộc hôn nhân này làm cho anh hít thở không thông, nhưng anh không buông tha. Em không thêm cảm cho lập trưởng của anh hay sao? Vậy thì anh có bao nhiêu thông cảm đối với em chứ? Bách Việt à, em có cần phải ôm chặt ly lẽ của em không buông như vậy hay không? Thì sao? Nó làm cho anh rất là chán ghét ư? Em biết, làm thế nào để giải quyết phiền não của anh? Chúng ta ly hôn đi. Anh hãy cưới một người phụ nữ mà mẹ anh hài lòng cảm ơn về sau anh sẽ được thanh tĩnh giọng nói của cô trở nên vô cùng lạnh lẽo đây là lần đầu tiên chiến tranh lạnh sau 2 năm kết hôn của bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc